Các bạn đang nghe tại audio.net Hạnh phúc cũng tốt. Nằm trên giường, nàng ôm lấy gối lăn con lăn lại, cười khúc khích không thôi. Cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tự như ác mộng, giấc mộng không thật. Tổng giám đốc đại nhân cao cao tại thượng, chàng trai vàng, con trai cả của nhà họ hạ, chàng rể vàng và mi nữ chúng ta đều mơ ước, dễ nhiên lọt và mất sáng của nàng. Thật sự là làm cho khi mơ cũng sẽ cười nhé. Điện thoại trong túi sách, bỗng sưng xeo vang. Nàng leo ra khỏi giường, lấy điện thoại ra khỏi túi sách để trả lời. Này, Tiểu Liên, là ta, Mạn Ni. Cố Mạn Ni là người bạn đồng nghiệp thân nhất của nàng tại Uy Đạt. Lớn hơn nàng một tuổi, hiện tại hai chín, cũng giống nàng vẫn còn độc thân, không có bạn trai, nhưng rất có nhiều bạn bè nam. Nghi đến hai chữ bạn trai, nàng lại nhớ đến hắn, khóe miệng bất giác nhếch lên, thực sự hạnh phúc. Này Uy Uy! Không thấy nàng nói gì Cố mạn ni tại đầu dây bên kia không ngừng kêu lên Tưởng rằng điện thoại mất sóng Ta nghe thấy rồi Nàng nói Vừa rồi ngươi đang làm gì vậy Mạn ni hỏi nàng Cười khúc kích Nàng ở trong lòng trả lời Nhưng không ngốc nói ra khỏi miệng Làm gì Dạnh quá tìm ta tám sao Nàng ngồi xuống giường hỏi bạn thân Đúng vậy Mạn ni tại đầu dây bên kia điện thoại lớn tiếng đáp Làm nàng nhịn không được cười ra tiếng Nhưng là muốn nói cho ngươi chuyện chúng ta nói lần trước Thời gian và địa điểm như cũ Mạn ni nói Dịch tiểu liên hơi sửng sốt một chút chớp mắt hỏi Chuyện gì? Chính là chuyện giao lưu nhá Giao lưu? Nàng ngây người Ngươi không quên chứ Ta mặc kệ Dù sao ngươi cũng nằm trong lít tham gia rồi Không cho phép ngươi thoái thác Có nghe không? Mạn ni tại đầu dây bên kia xa lệnh với nàng Dịch tiểu liên bỗng có loại cảm giác bất ngờ Bởi vì thật sự nàng hoàn toàn quên mất chuyện này Cách đây không lâu vì không muốn mình suy nghĩ lung tung Cũng là để làm cho mẹ nàng không thể tiếp tục mơ mộng giữa ban ngày Nàng liều đến xin mạng đi Người quen biết rất rộng Giới thiệu bạn trai cho nàng Nói với cô mặc kệ có hoạt động giao lưu gì Đều phải dành cho nàng một chỗ Thề trong thời gian ngắn nhất phải kiếm được bạn trai Kết quả gần đây công việc bận rộn Nàng cũng đem chuyện này quên đi sạch sẽ Còn đồng ý sự theo đuổi của Tổng Giám Đốc Đại Nhân cùng hắn gặp gỡ, trở thành hoa, đã có chủ. Chết chắc rồi, nàng đã có bạn trai, còn đến giao lưu cái kia làm gì? Sau khi cùng hạ tử giác chính thức gặp nhau, dịch tiểu liên mới phát hiện, hắn thật sự là một người công tư phân minh như lời mọi người nói. Tại thời gian làm việc trong công ty, thái độ đối với nàng hoàn toàn không giả dối. Khi nàng làm sai việc gì hay không đạt yêu cầu của Tổng Giám Đốc Đại Nhân, Thì hắn mắng thẳng, vứt văn kiện nàng khổ cực làm ra một cách không thương tiếc, không chút nào bởi vì bọn họ đang gặp gỡ, nàng là bạn gái hắn mà lưu tình. Thành thật mà nói, đối mặt khi hắn thiết diện vô tư như vậy, có đôi lúc nàng cảm thấy rất bị tổn thương, đâm tình từ miệng rơi xuống đáy cốc. Nhưng nàng cũng biết rằng hắn không sai, dù sao phải chỉ huy một lượng người lớn như vậy, hắn không uy nghiêm, không thưởng phạt văn minh không được. Quan trọng là khi tan ca chỉ có riêng hai người Thì hắn luôn nói tiếng xin lỗi với nàng Hơn nữa lại kiên nhẫn lần lượt Chỉ ra sai lầm của nàng là ở đâu So với tổng giám đốc cao cao tại thượng lúc làm việc Khiến nàng càng nghĩ phải chăng Đó là hai người riêng biệt Mà cũng chính vì điều này Làm nàng tuy rằng có cảm giác bị tổn thương Nhưng lại không có cách nào thực sự sinh ra tức giận Hay nguyên nhân chán ghét hắn Bất quá quay lại chủ đề Hai người bọn họ chỉ mới chính thức gặp gỡ được nửa tháng mà thôi. Tương lai thế nào, không ai có thể nói trước. Thời gian nghỉ trưa, nàng đáng thương bị bạn trai tổng giám đốc cùng các nhân viên cao cấp nhốt tại trong phòng hội nghị để tham dự cuộc họp tổng vụ tiểu thư vừa mới đem cơm hộp đưa vào. Nàng thật sự hoài nghi mọi người trong này vừa họp vừa ăn cơm, liệu có tiêu hóa được hay không? Giải thích với các bạn một chút tổng vụ ở đây chỉ những người phụ trách tổng thể các vấn đề chung. Đây có thể chính là nơi có chức vị cùng mức lương cao Uống trà sữa trân châu mới vừa được mua ở bên ngoài đem tới Nàng đi tới phòng đọc sách Đem tạp chí để giết thời gian Di động Phía trước Đột ngột treo lên Trong phòng đọc sách không có ai cả Nàng ngồi tại chỗ Nhấn phím trả lời Này Tiểu liên Là ta Mạn ni Người không quên là tối nay có buổi giao lưu chứ Giọng nói của Mạn ni từ đầu dây bên kia chuyển đến Dịch tiểu liên cả người cứng đờ. Chết chắc rồi nàng thật sự quên mất về việc giao lưu bởi vì là do chính nàng đề nghị hơn nữa mục đích vẫn là vì thoát khỏi những buồn bực cùng ác mộng mà tổng giám đốc lão đại kia gây cho nàng mới có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện